Trạch Thiên Ký Miêu Nị Nguyễn 6 chương 51 Sơn Môn Kỷ Sự N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz EU có thể bay được mà nói Hắn sẽ không để cho nam khách dừng ở bờ sông bên ngoài trấn Mà sẽ bay thẳng đến thánh nữ phong Nhưng không thể làm thế Bởi vì hắn muốn biểu hiện sự tôn trọng đối với thánh nữ phong Hơn nữa trên thánh nữ phong còn có cấm chế Cho dù hắn là giáo hoàng Mang theo tiểu công chúa của ma cột xông thẳng lên thánh nữ phong Cũng sẽ làm cho mọi người phẫn nộ Đoàn người bọn họ nhất định phải đi xuyên qua trấn nhỏ dưới chân núi Nam khách một lần nữa đi vào chu viên Trạch viện trên trấn rất dày đặc Có thể nhìn ra được Những người này sống ở đây coi như không tệ Chưa từng nhìn thấy một tòa dân trạch bỏ hoang nào Đồng Giang nằm ở phía Nam Đại Lục Khí hậu ấm áp cho dù ở giữa mùa đông cũng không lạnh lắm Thời điểm giữa trưa chính là canh giờ thật tốt để nghỉ ngơi Bọn họ từ trong trấn đi qua không gặp phải quá nhiều người Bên cạnh có cửa hàng mở ra Đường Tam Thập Lục rất muốn đi mua một ít đồ chơi chứng minh mình từng tới nơi này Chiếc tụ muốn mua chút ít thịt khô để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Nhưng nhìn vẻ mặt của Trần Trường Sinh Đều không nói chuyện Tiếu Trương ở trong Phụng Dương huyện Thành nói cũng không rõ ràng lắm Bởi vì hắn chưa đi vào Thánh Nữ Phong Nhưng rất rõ ràng Hắn cảm thấy thánh nữ phong đã xảy ra chuyện gì đó Trần Trường Sinh cũng phán đoán như vậy tự nhiên có chút vội vàng Bởi vì đi vội vàng Thời điểm đi ngang qua cửa hàng này Bọn họ không chú ý tới bên trong lão bản nương đang cùng hai người khác nói chuyện Ba thiếu mục cũng không có vấn đề gì Ta cũng không cần đánh bài Chẳng qua đã lâu như vậy mà tiên nữ chưa tới Ta lo lắng nàng có thể gặp chuyện không may hay không Phi, dù râu mép ngươi bị đốt chuỗi tiên nữ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì Này, không phải là cho nhà ngươi tiền đổi ba gian phòng gạch hay sao Sao còn bên nàng mà rũ ta chứ Nói về tiên nữ đến tột cùng đang làm gì vậy Qua trấn, liền đi vào nối rừng, rất u, tỉnh, trên đường cũng không thấy người. Trần trường sinh đám người bước nhanh hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như người bình thường đến xem, thậm chí không thể thấy rõ ràng thân ảnh của bọn họ. Địa thế dần cao, được rừng cây che dấu, càng không thấy bóng dáng con người, đi một lát đã tới Sơn gian, Đi hơn 10 dặm trên sơn đạo xuất hiện một cánh cửa đá Trần Trường Sinh không lưu ý trên cửa đá viết chữ gì trực tiếp đi về phía trước Sau đó, hắn bị ngăn lại Nếu là sơn môn của nam khê trai, dĩ nhiên sẽ có đệ tử thủ môn Đó là hai thiếu nữ 14-15 tuổi Hai thiếu nữ đệ tử ở trong trai địa vị không cao Không có cơ hội đi xa Không giống các sư tỷ từng đi qua kinh đô, cho nên không nhận ra trần trường sinh cùng đường tam thập lục đám người. Đứng lại, người tới là người phương nào? Hai thiếu nữ nắm chua kiếm, nhìn trần trường sinh đám người quát hỏi. Các nàng thần sắc có chút khẩn trương, thoạt nhìn có vẻ không có kinh nghiệm gì. Trần trường sinh cùng đường tam thập lục liếc mắt nhìn nhau cũng đã nhận ra được vấn đề Coi như là sơn môn cách xa khỏi bản trai Do đệ tử bình thường chịu trách nhiệm trong chừng Nhưng trong ngày thường tất nhiên sẽ có rất nhiều chi nhánh tôm phái hoạt đồng đạo tu hành ngưỡng mộ đi lên bái phỏng Nam khê trai dù sao cũng phải sắp xếp những đệ tử thành thuộc trưởng chạc mới đúng Làm sao lại phái ra hai tiểu cô nương như vậy? Đường Tam Thập Lục Khẽ lắp đầu Ý bảo Trần Trường sinh trước không cần biểu lộ thân phận Tiến lên nói chúng ta chính là đệ tử tuyệt thế tung ở Hán Thu Thành Tới Thánh Nữ Phong du lịch ngắm cảnh Một thiếu nữ khẩn trương nói Thánh Nữ Phong là nơi thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn vào là có thể vào ư? Nghe lời này trần trường sinh đám người càng cảm thấy khác thường Vô luận là người tới là người phương nào Hay là câu nói này Nghe hoàn toàn là lời trong sách vở Nơi nào giống phong cách của đệ tử nam phê trai Đường tam thập lục quan sát thiếu nữ kia Nếu mày nói nam phê trai lúc nào có loại quy củ như vậy Vô luận ly cung hay là thánh nữ phong Đều coi trọng chuyện truyền đạo chúng sanh Chưa bao giờ cự tuyệt tín đồ và đồng đạo tiến vào Chẳng qua chỉ ngăn cách một vài địa phương thực sự trọng yếu mà thôi Nghe lời này, hai thiếu nữ nam khê trai càng thêm khẩn trương Cũng không biết nên đáp lời như thế nào Có thể bởi vì hợp trai cho nên bây giờ quy củ tương đối nghiêm hơn thôi Trần Trường Sinh nói với đường Tam Thập Lục trực tiếp báo rõ thân phận đi Nghe lời này Hai thiếu nữ nam phê trai bỗng nhiên giật mình Thì ra đối phương lúc trước nói đệ tử tuyệt thế tôn hẳn là giả dối Các nàng càng thêm khẩn trương, rút kiếm ra, run giọng hỏi các ngươi rốt cuộc là ai Đường Tam Thập Lục vốn định trực tiếp báo rõ thân phận Nhưng nhìn bộ dáng khẩn trương của các nàng Không khỏi cảm thấy thật là thú vị Muốn trêu chọc một chút Trực tiếp đi thẳng về phía trước Hai thiếu nữ nam khê trai càng thêm khẩn trương Kiếm trong tay cũng run rảy Nhưng không có ý tứ lui lại Chỉ nghe hai tiếng quát trong trẻo rõ ràng còn mang theo run run Hai thiếu nữ xuất kiếm đâm tới đường tam thập lụt Trước lúc xuất kiếm, hai thiếu nữ rõ ràng rất khẩn trưng thậm chí có chút ít sợ hãi. Nhưng khi kiếm chiêu được thi triển, toàn bộ khẩn trương cùng sợ hãi cũng đã không còn. Bởi vì các nàng là đệ tử nam khê trai, dùng là kiếm pháp của nam khê trai. Thanh lệ kiếm quan chiếu sáng cửa đá trên sơn đạo, hướng đường tam thập lục rơi xuống. Nhìn hình ảnh này Chiếc tụ sinh lòng kến ý Nếu không phải khổ luyện từ nhỏ Căn bản không thể nào dùng kiếm để tĩnh tâm được Nhìn hình ảnh này Hộ tam thập dị sinh lòng ruông sợ Nghĩ thầm hai thiếu nữ đệ tử bình thường nhất của nam khê trai kiếm pháp cũng đã tin diệu đến vậy Xem ra không thể khinh thị các đồng môn phía nam này Nhìn hình ảnh này Trần trường sinh sinh lòng nghi ngờ Nghĩ thầm đây là kiếm pháp gì Nhìn có chút quen mắt Tựa như còn ẩn dấu thủ đoạn gì trong đó Đường tam thập lục đứng ở trong hình ảnh này Nhìn kiếm quan thanh lệ chạm mặt mà đến Đường bảo là sinh lòng sợ hãi Ngay cả chiến ý cũng không có bao nhiêu Đúng vậy, kiến pháp của hai thiếu nữ nam phê trai này quả thật là tinh diệu Nhưng cảnh giới thực lực quá bình thường Ngay cả thôn u cảnh cũng không tới Làm sao có thể là đối thủ của hắn Hắn cười một tiếng thanh thanh Dẫm chậm tại chỗ Chuẩn bị khẽ vung tay phá bỏ Hướng hai vị tiểu cô nương hoàng mỹ biểu hiện phong thái của mình Nhưng ở sau một khắc Tiếng cười của hắn biến thành một tiếng A tràn đầy kinh ngạc Ngay sau đó Lại biến thành một tiếng uy mang theo sầu não Kiếm quan đột nhiên tan biến Hai thiếu nữ nam khê trai lui về sau sơn môn Lồng ngực khẽ chập chùm vẻ mặt lần nữa trở nên khẩn trương. Đường tam thập lục không bị thương, nhưng ốm tay áo đã bị xé rách, nhìn có chút buồn cười. Hắn lại không cười nổi. Nếu như nói đây là một trận chiến đấu chân thật, dĩ nhiên hắn chưa bại, nhưng nếu là luận kiếm, hắn đã thua một chiêu. Hai thiếu nữ nam khê trai cảnh giới bình thường. Kiếm pháp dù tinh Diệu đến cỡ nào, Theo đạo lý mà nói Cũng không thể thắng được thắng Vấn đề là kiếm chiêu của hai thiếu nữ nam phê trai mơ hồ có liên lạc nào đó Một khi đồng thời xuất thủ Phản phức tự nhiên có thể làm ra phối hợp Quy lực kiếm pháp chợt trở nên to lớn Kiếm chiêu lại càng từ tinh diệu biến thành tuyệt diệu Lại đem tất cả đường đi của đường Tam Thập Lục đều nhìn thấu Trần Trường Sinh từng theo tô ly học tụ kiếm Cũng là ở kiếm chiêu của hai thiếu nữ nam phê trai tiến vào trung đoạn Mới tìm được ba chỗ sơ hở Từ góc độ này mà nói Kiếm kiếm của hai thiếu nữ nam phê trai này Chỉ từ trình độ tinh diệu đi lên nói Thậm chí đã hơn xa chút ít tụ tinh cảnh cao thủ mà năm đó hắn gặp ở Hoang Nguyên. Đây là loại kiếm pháp gì, lại lợi hại như thế? Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz